Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc truyện chuyến xe oan nghiệt của tác giả Bảo Ngọc được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Mời các bạn cùng nghe. mới đây mà đã tấm thoát 2 năm ngồi ăn cơm tù, sĩ được ra trại, trở về dãy nhà trọ tìm vợ con. trong quá trình sĩ ở tù đều đặn mỗi tháng sĩ đều được người vợ là Mỹ vào thăm nuôi. ngày được ra tù với mong muốn Mỹ ngạc nhiên anh đã không báo trước mà một mình lặng lẽ bắt xe đò về nhà đứng chân căn phòng trọ. Anh khẽ gõ cửa ba tiếng. Ở bên trong tiếng Mỹ vọng ra. Ai đó đợi chút nha, Mỹ sẽ ra mở cửa. Anh đây, anh đã trở về rồi. Sĩ nói khẽ. Ôi anh đã trở về rồi à, sao không báo trước để em đón? Lùi t h ủ i một mình kỳ vậy ghê, lùi t h ủ i một mình kỳ cục ghê. À anh muốn tạo sự ngạc nhiên cho mẹ con em một tí. được g i a t ổ trước mấy tháng. vào đây anh đi tắm đi, rồi tối nay gia đình mình đi ra ngoài quán ăn cơm. ta lâu rồi gia đình mình không được đi chơi cùng với anh. còn đâu rồi em? nó đi học rồi à? dạ, nó đi học. tí nữa em sẽ đón nó về. tới 5 giờ chiều, Mỹ chạy xe đi đón thằng con đang học lớp 7 về nhà. vừa về tới nhà. nó chạy ngay tìm đến bố. bố ơi, bố đã về sớm hơn thời gian lần trước con vào tù thăm bố. t ạ i bố được ân xá trước mấy tháng do cải tạo tốt đó con. tối hôm đó cả gia đình đi ăn cơm. đang ăn vui vẻ thằng phước bỗng nói: thế bố mẹ đã trả tiền đền bù cho gia đình bố gây tai nạn chưa mà được ân xá trước thời hạn v ậ y bố. gương b ạ c si biến sắc với giọng nghiêm nghị. con đừng bao giờ nhắc lại cái chuyện ấy nữa, đừng bao giờ nghe chưa. dạ con xin lỗi ạ. con nhỏ không để ý. thôi mọi người ăn cơm nhanh lên. không khí đang vui vẻ trở nên trầm xuống. cả gia đình nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi ra về. tối hôm đó khi ngủ, hai vợ chồng sĩ và mỹ nói chuyện rất khuya. họ quyết định mấy ngày nữa sẽ về quê nội làm ăn, bởi vì ở trên phố bây giờ sĩ không thể đi lái xe ô tô được nữa. Về quê dù gì cũng có họ hàng thân thuộc, với lại họ còn có m ộ t mảnh đất ở dưới quê bố mẹ chia cho. Sáng mai ngủ dậy, Mỹ gọi thằng Phước ra nói chuyện. Con ơi, hôm nay con khỏi phải đi học nữa. tí mẹ sẽ lên trường làm thủ tục cho con chuyển trường về quê. Ơ sao mẹ không ở đây nữa? Con ở đây quen rồi, con có nhiều bạn ở đây, con không thích về quê đâu. Phước vừa nói vừa phụng phiệu. Nhỏ biết gì mà quen hay không quen? ở đâu quen đấy? giờ ở trên này cạp đất mà ăn à? Sĩ nói to lên. Con ơi, về quê con cũng có bạn ở dưới đó mà. ở quê các bạn có nhiều trò vui lắm. Mỹ nhẹ giọng nói. Vậy là cả gia đình đã thống nhất chuyển về quê, rời căn phòng trọ mà họ sống gần chục năm. ở đó có rất nhiều bạn bè, nhiều kỷ niệm. Mặc dù Mỹ và con trai Phước không muốn về quê ở h à n họ chỉ thích về chơi một thời gian. nhưng chồng đã quyết thì họ phải nghe theo. cả gia đình thống nhất. không ai được nói cho ông bà nội biết là sĩ đã gây tai nạn chết người và đi tù gần hai năm nay. Chiếc xe đ ỏ chở khách dừng trước ngõ. Ba người đi bộ rẽ vào nhà ông nội. Mọi người nhanh chóng bước vào nhà. Ông bà nội tư năm nay đã già. Lần gần nhất về thăm ông bà là cách đây hơn hai năm. khi đó lúc đi ông bà đã cho mấy con gà đem lên thành phố cho phước ăn dần. Lúc đó Phước mới học lớp 4 Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net